Hán không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực để chinh phục nữa. Trước mặt tuyệt đối lực lượng, tất cả âm mưu đều không còn ý nghĩa. Ma thú thần hệ là do vô số ma thú khát máu cùng bảo tạo thành. Cùng với việc tốn nhiều thời gian và tinh lực để chấn an, không bằng dùng vũ lực mạnh mẽ đánh phủ đầu để chinh phục. Trong thời gian ngắn nhất quét ngang các tiểu thần hệ xung quanh cự long sơn mạch. Trong thời gian ngắn nhất thu được càng nhiều tín đồ hơn nữa. Chỉ có thể như vậy. mới có thể trong thời gian ngắn có được thực lực đủ để huyết tẩy vân trung thành. chỉ khi nào thực lực tăng mạnh mới có thể có thực lực đối phó với tài phán giả thực lực thâm sâu không lường được. nghĩ đến bưu na vẫn nằm im không nhúc nhích trong thủy tinh quan, hai mắt dương lăng lại đỏ lên. hắn muốn ngay lập tức đánh giết tới vân trung thành. rát rát rát, chinh phục. ta thích nhất là chinh phục ha ha. thi vu vương lớn tiếng cười, lập tức ra lệnh. mang theo ngàn vạn ma thú từ trên đỉnh núi giết xuống, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tất cả hắc y vệ phản kháng đều bị giết sạch. Sau khi hít một ngụm không khí tràn ngập mùi máu, đuôi giác hồn xà vẫy lên, hưu một tiếng nhào đến trên người thi vu vương, quấn quanh tay trái hắn, ra sức hấp thu khí tức tử vong nồng nặc trong không trung. Sau khi nuốt chửng rất nhiều tinh hạch và thần cách, Sinh vật thần bí đến từ vong linh vị diện này đã trải qua nhiều lần biến hóa, lớp vảy trên người càng lúc càng tối, thoạt nhìn trông giống như một con rắn con bình thường, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác rất nguy hiểm. Càng quỷ dị hơn là, trong cơ thể không có thần lực, cũng không có thần cách mà tất cả thần dai ma thú bình thường đều có, ngay cả tinh hạch cũng không có, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì xảy ra. Tại sao trong phạm vi ngàn giảm lại đột nhiên biến thành một mảnh mờ tối thế này? Nguyện lực, tại sao ta lại không hấp thu được một tia nguyện lực nào vậy? Tất cả đột nhiên phát hiện thiên biến kinh khủng. Bọn chúng rất sợ hãi, ngay cả thần chức cường giả thực lực cường đại cũng không ngoại lệ. Khiếp sợ trôi qua, bọn chúng đều cảm thấy không ổn. Không hẹn mà cùng nhau xông lên đỉnh núi nơi chủ thần ở. Xong... đón tiếp bọn họ không phải là đám hắc y vệ mà là vô số ma thú khát máu xác chất khắp nơi máu chảy thành sông không đến hai canh giờ thánh thành đã hoàn toàn thất thủ nhìn thấy một đám thần giai cường giả bị đám ma thú như hắc long vương và cự viên vương xé thành mảnh nhỏ đám binh lính bình thường sáng suốt lựa chọn đầu hàng đến khi đầu của trọng thủy chủ thần phổ tu tư xuất hiện trên tường thành Thì đám tín đồ cuồng nhiệt đến mấy cũng mất đi dũng khí và ý chí chiến đấu. Chủ thần cao cao tại thượng được xưng là bất tử còn bị chém đầu. Người bình thường sao dám xông lên chịu chết chứ. Đồ sát tanh máu của thi Vu vương. Cùng với sự trấn an và hấp dẫn của giáo hoàng cổ đức. Rất nhanh đám quý tộc của trọng thủy lĩnh quy phục ma thú thần hệ cường đại. Ở rất nhiều nơi vừa nhìn thấy ngũ trảo kim long kỳ bay trong gió đã tự mở cửa đầu hàng. đám quý tộc trong thế tục muốn chính là tiền bạc lãnh thổ và địa vị mà dương lăng là ma thú chủ thần thì đến hôm nay đã không để những thứ đó vào trong mắt thứ hắn muốn chính là tín ngưỡng lực của tín đồ hai lợi ích không mâu thuẫn gì nhau rất nhanh dưới các thủ đoạn xảo diệu của giáo hoàng cổ đức các đại quý tộc đều ngồi lên chiến xa của ma thần thú hệ chủ động hỗ trợ khống chế sự hỗn loạn trong lãnh địa của mình từ nay về sau Trọng Thủy Lĩnh chính thức gia nhập bản đồ của ma thú lĩnh, mọi người chỉ có duy nhất một giáo chính là Vu thần giáo. Ngay khi cổ đức và thi Vu vương vội vàng chinh phục Trọng Thủy Lĩnh, thì Dương Lăng đang bố trí một tòa ma pháp truyền tống trận khổng lồ trên đỉnh Thánh Sơn, rồi dẫn đám người mẫu hoàng, kim bằng nhằm thẳng về mục tiêu tiếp theo. Dựa vào tốc độ kinh người và công kích sắc bén, chém chết từng tên chủ thần các tiểu thần hệ xung quanh cử Long Sơn Mạch. cướp lấy chủ thần cách và tín ngưỡng lực của bọn họ mẫu hoàng kim bằng cùng với hát giáp đại ác ma phối hợp thi triển ma thần chiến trận hình thành công kích hình tam giác có thể nói gặp thần ngăn cản giết thần đụng phật ngăn cản giết phật các chủ thần của các tiểu thần hệ càng không phải đối thủ hơn nữa cùng với thiên địa đại vu uy lực càng lúc càng lớn và chiến hồn đao sắc bén của dương lăng cùng với tổ vu hậu thổ năm người một tổ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. các chủ thần tiểu thần hệ trừ phi biết được tin tức, rồi bỏ lại mọi thứ cắm đầu mà chạy. nếu không dù chuẩn bị tốt đến đâu cũng không phải đối thủ của năm người. cứ giết chết được một tên chủ thần, dương lăng liền thông qua ma pháp truyền tống trận đưa ma thú đại quân thuấn di đến đây, dùng vũ lực cường đại chinh phục cả thần hệ, chinh phục cả vùng lãnh thổ này. cổ đức là giáo hoàng của vu thần giáo đi theo sau. áp dụng chính sách cậy gậy và cụ cà rốt, nhổ tận gốc tông giáo vốn có, nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng đại vua. Không đến nửa năm trời, các tiểu thần hệ xung quanh cử long sơn mạch đều thất thủ, phạm vi khống chế của ma thú thần hệ đạt đến một trình độ kinh người. Bất kể là diện tích hay là dân cư đều lớn gấp ngàn lần so với Thái Luân Đại Lục, tổng hợp thực lực mặc dù còn chênh lệch không nhỏ so với các thế lực lão thành như Lực Vương. vân trung thành và hắc ám quân vương, nhưng đã trở thành thần hệ có sức uy hiếp lớn nhất của hỗn loạn vị diện. Hung danh của ma thần thú hệ cũng truyền khắp các đại vị diện. Đám lưu lãng giả ra ngoài du lịch đều biết ở hỗn loạn vị diện có thêm một thế lực khát máu, cuồng bạo Tất cả đều đã nghe nói đến ngũ chảo kim long kỳ dự tợn do máu của kẻ thù nhuốm đỏ. Đại nhân, phía trước chính là độc long sơn mạch. Chỉ cần chinh phục dãy núi này thì toàn bộ các tiểu thần hệ xung quanh lãnh địa chúng ta sẽ bị chinh phục. Chỉ cần chiếm được dãy núi này thì lãnh địa của chúng ta sẽ tiếp cận đến lãnh địa của Vu Yêu Vương. Nhìn Độc Long Sơn Mạch thì Vu Vương nửa năm qua dẫn ma thú đại quân chinh phục một đám thần hệ hang hái. Nói qua về tình huống của Độc Long Sơn Mạch với Dương Lăng. Nếu nghiêm túc mà nói. Độc Long Sơn Mạch không có bất cứ thần hệ và tông giáo nào. Những người sống trên núi vẫn đều cung phụng bọn họ như vật tổ cổ xưa mà thôi. Lão Long Quy khoa lôi tát bút diêm ép, cố gắng nhớ lại chuyện xa xưa. Dừng một chút, Lão Long Quy nói tiếp. Truyền thuyết, ở tận cùng Độc Long Sơn Mạch có một Độc Long Động rất lớn. Có vô số Độc Long hung hãn sống trong đó. Ai có thể trở thành chủ nhân của Độc Long Động? thì sẽ trở thành chủ nhân của Độc Long Sơn Mạch. Trăm ngàn vạn năm qua, từng có vô số cường giả xâm nhập vào trong Độc Long Sơn Mạch tìm kiếm Độc Long Động trong truyền thuyết, nhưng tất cả không đều phí công vô ích, thậm chí còn không trở ra được. Trong đó, có không ít cường giả tuyệt thế, ngay cả cường giả tuyệt thế cũng một đi không trở lại. Dương Lăng kinh hãi, không ngờ rằng, ở nơi Sơn cùng Thủy Tận này lại có một nơi kinh khủng đến như vậy. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 729, thượng cổ long hồn so sánh với cự long sơn mạch thì độc long sơn mạch có tài nguyên phong phú hơn, nhưng dãy núi nhấp nhô, địa hình hiểm trở hơn, rất nhiều nơi, cho dù thăm dò thấy rất nhiều thủy tinh loại tốt cũng khó có thể khai thác. Trừ phi thần giai cường giả có thể lăng không phi hành ra thì người bình thường cơ bản không có cách đến gần. Sương mù dày đặc, thậm chí băng tuyết bao phủ quanh năm khiến thần thức cũng khó có thể dò xét. Cả độc long sơn mạch, ngoại trừ thành trấn nhỏ với hơn 10 vạn dân ra thì đại thành thị với hơn trăm vạn dân hầu như là không có. Ở trong những khu rừng rậm, giải rác rất nhiều các bộ lạc thổ dân về cơ bản. từng nhà đều thờ phụng một phù điêu hình rồng cổ quái trên lưng mọc hai cánh trên đầu hiện lên một cái bướu độc xấu xí hàm răng sắc bén mọc lên hai cái răng nanh thoạt nhìn khá giống với cự long nhưng dữ tợn và đáng sợ hơn vì đem độc long sơn mạch với tài nguyên phong phú nhập vào bản đồ của ma thú lĩnh vì biến những sơn dân thuần phát thành tín đồ đại vu dương lăng dẫn theo mọi người tìm kiếm cái gọi là độc long động Không ngờ rằng, Độc Long Sơn Mạch thật sự quá lớn, rất nhiều nơi ngay cả thần thức cũng khó có thể thẩm thấu vào, đi vòng quanh vài ngày khắp dãy núi cũng không tìm được đầu mối hữu ích. Đại nhân, căn cứ khẩu cung của một tên tế tự người bản sự, Độc Long Động ở ngay trước mặt. Ngày hôm nay, Thi Vu Vương bước nhanh như bay, vừa nói vừa cầm lấy một lão già áo đen mang về báo cáo tình hình, tên kia tóc lỏa xóa. Trên mép chảy một chút máu, nhìn bộ dạng đã chịu không ít khổ đau. Dãy núi phía đông không có 10 vạn cũng có 8.000, đi đâu mà tìm chứ. Dương Lăng còn chưa nói gì, thì hắc Long Vương ở một bên đã lắc đầu. Mấy ngày nay, thẩm vấn đám dân bản sư đã hơn trăm tên, nhưng không có bất cứ kẻ nào biết vị trí cụ thể của độc Long Động. Rát rát rát, lần này thì khác. Trong tay tên tế tự này có một bức bản đồ truyền từ thời viễn cổ đến nay, thi vu vương cười lớn, lấy trong lòng ngực ra một cái thủy tinh cầu trong suốt, trên mặt hiện lên đầy các đường đi. Mọi người chú ý nhìn, thì thấy có vài phần hình dáng của độc long sơn mạch. Đại nhận, đây là bảo vật mà tổ tiên chúng ta lưu lại. Mất đi bảo vật này, thì thần long sẽ không nghe lời cầu khẩn và thờ cúng của chúng ta nữa. Cả bộ lạc sẽ gặp đại nạn, đại nhân, cầu xin người. Lão già tế tự mặt đầy nếp nhăn, cho dù gặp nguy hiểm cũng không thể nào quên được thủy tinh cầu trong tay thi vu vương. Theo truyền thuyết mà bộ lạc đời đời truyền lại, thủy tinh cầu là bảo vật mà tổ tiên có được sau khi tiến cống cho độc long động. Mất đi thủy tinh cầu, thì sẽ mất đi sự bảo vệ của thần long, cả bộ lạc sẽ gặp đại nạn. Hừ, thần long chó má gì... Chỉ là mấy con đại xà bếp bay mà thôi. Thi vu vương lạnh lùng cười cười. Nói tiếp. Yên tâm đi. Lần này có đại nhân chúng ta tự mình ra tay. Sẽ hủy diệt cả cái độc long động đó. Được rồi. La đức lý cách tư. Cho hắn một túi mặc tinh. Thả hắn về. Đi. Nhìn xem độc long động rốt cuộc ở đâu. Dương lăng cười nhà. Mang mọi người cưới kim bằng nhanh chóng rời đi. Căn cứ vào thủy tinh cầu bay qua từng ngọn núi cao. Bay qua một khu rừng rậm, tốc độ của kim bằng rất nhanh, ba ngày sau đã chở mọi người đi đến một sơn cốc sâu không thấy cuối. Còn chưa đến gần, đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc, mang đến mùi khét lẹt. Cả sơn cốc đầy loạn thạch, mọc đầy cây đại thụ màu đỏ sậm không biết tên. Thi thoảng có thể thấy được một bộ hài cốt, nhìn bộ dạng, dường như từng có không ít mạo hiểm giả đến nơi đây. Đáng tiếc, tất cả đều không thể trở về. Độc Long động ở sâu trong sơn cốc này, nhìn đánh dấu trên thủy tinh cầu, lại nhìn địa hình xung quanh, Dương Lăng vỗ vỗ lên người kim bằng, ra hiệu cho nó dừng lại. Bắt vu ấn, triệu ra một đội giác phong thù, chỉ huy chúng nó bay đi thăm dò địa hình xung quanh. Ngoại trừ mùi lưu bình nồng nặc ra, thì sơn cốc khói bốc lên nghi ngút. Càng gần sơn cốc thì nhiệt độ càng cao, dòng khí lưu nóng rực táp vào mặt. Xem ra Dưới mặt đất dường như là một ngọn núi lửa đang hoạt động, như lúc nào cũng có thể bộc phát. Trong không trung tràn ngập bụi núi lửa, cũng không biết là do hoàn cảnh đặc biệt hay là có ma pháp trận bảo vệ, cho dù thần thức mạnh hơn nữa cũng không thể phát hiện được động tính ở sâu trong sơn cốc. Đi, vào xem tình hình, trên đường phải cẩn thận, trầm ngâm một lát, Dương Lăng chỉ huy kim bằng từ từ bay vào. Đến hôm nay, dù phía trước có là đầm rồng hang hổ, Hắn cũng tự tin để xông vào. Đi qua một chỗ rẽ. Từ sâu trong sơn cốc đột nhiên thổi ra một cơn gió nóng hừng hực. Mang theo mùi tanh hôi khiến người khác buồn nôn. Một con độc long thân hình khổng lồ trên đầu mọc ra một cái bướu độc dài đột nhiên xuất hiện ở sau một tảng đá. Như từ dưới đất chui lên vậy. Dương nanh múa vuốt Ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào mọi người. Như một con rắn cực độc khiến người ta không rét mà run. Loài người ti tiện. Xông vào độc long sơn cốc của chúng ta, tất cả đều phải chết. Con độc long xấu xí lớn tiếng rít lên, ngay sau đó, độc lựu trên đầu co rút lại, lập tức bành trướng ra, há mồm phun ra một ngọn lửa màu tim, mang theo một cổ tanh hôi ngập trời. Hừ, muốn chết. Đôi cánh khổng lồ của Kim Bằng dùng sức vỗ mạnh, trong nháy mắt bay bút lên không, chở mọi người né qua ngọn lửa màu tím của độc long. Mẫu hoàng sớm đã có chuẩn bị thì bay ra như tia trước, cự trào sắc bén chuẩn xác nắm lấy con độc long khổng lồ. Độc long không kịp trở tay bị mẫu hoàng bắt được lớn tiếng rít lên. Độc lựu xấu xí lại co rút lại lần nữa, song không đợi nó phun ra độc khí thì thân hình khổng lồ đã bị mẫu hoàng mang lên giữa không trung, Răng rắc một tiếng vang lên, bị cắn thành hai đoạn, chỉ nháy mắt, máu đỏ tươi của độc long phun ra. Hôm chung nhanh chóng rơi xuống một cơn mưa máu, thi thể nặng đề, ba, một tiếng bị ném xuống mặt đất, hai mắt to như đèn lồng chảy ra một chuỗi nước mắt bằng máu, chết không nhắm mắt, như là dù có chết cũng không tin bị mẫu hoàng một kích giết chết, mùi máu tươi nồng nặc truyền ra ngoài theo cơn gió, rất nhanh, đã truyền đến tiếng động sột soạt, một đám độc long hai mắt đỏ rực ảo ảo trôi ra từ trong đám loạn thạch, số lượng có mấy trăm con, Thực lực kém cỏi nhất cũng là thượng vị thần thù. Mê cung dưới đất. Thông qua giác phong thú đang đi dò đường. Dương lăng nhanh chóng phát hiện giữa đám loạn thạch là một loạt hang động. Tinh thần lực mênh mông tản ra như thủy triều Không lâu sau đã phát hiện ra một tòa mê cung dưới đất. Sâu không lường được. Có vô số thông đạo. Nhìn thấy vết máu trên mặt đất. Đám độc long lớn tiếng rít lên. Nhanh chóng tầng tầng lớp lớp vây lấy mọi người. Dương nanh múa vốt. Hai mắt đỏ bừng khát máu, muốn cắn xé đám người dương lăng thành mảnh nhỏ. Tử vong văn ba, giết, ma thần chiến trận, lên, nhìn đám độc long khí thế rất hung hãn. Không cần dương lăng ra lệnh, đám người thi vu vương và hắc long vương đã xông lên. So sánh với đám độc long, số lượng mặc dù kém nhau quá xa, nhưng hơn ở công kích sắc bén. Sau khi kết thành ma thần chiến trận thì lực công kích và lực phòng ngự đều rất kinh người. Tà sung hữu đột như chỗ không người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại nhân, có muốn tất cả cùng xông lên, giết chết hết bọn chúng. Nhìn đám độc long đang lớn tiếng rít lên, hát giáp đại ác ma na tháp lị vung vung vô ảnh tiên trong tay lên, nóng lòng muốn thử sức. Không vội, giết đám độc long này, đám người la đức lý cách tư là đủ rồi. Hơn nữa còn có cả mẫu hoàng Đối phương căn bản không phải đối thủ Dương lăng không hề đổi sắc Tỉnh táo quan sát tình huống xung quanh Tinh thần lực khổng lồ hóa thành tơ nhện vô hình Cẩn thận thăm dò mê cung dưới đất Đối với người bình thường mà nói Mấy trăm con độc long thượng vị thần thú không thể nào chống nổi Nhưng đối với cường giả tuyệt thế tiềm tu hàng trăm ngàn vạn năm mà nói Căn bản không chịu nổi một kích Bên trong độc long đầy xác chết Có xác chết cho dù không nhìn rõ mặt mày, nhưng vẫn tản mát ra năng lượng ba động rất khổng lồ. Hiển nhiên, khi còn sống thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa, ít nhất cũng có thực lực của vị diện lưu lãng giả. Nếu không đoán sai, đám độc long trước mặt này chỉ là đám thủ vệ bình thường, sát chiêu chính thức còn ở phía sau, không thể không đề phòng. Bây giờ mà toàn lực xông lên, tuyệt đối không phải sự lựa chọn sáng suốt. Ồ... lưu lãng thần thù quả nhiên dương lăng vừa dứt lời thì ở sâu trong sơn cốc đã có một con cự long đỏ rực xông ra độc liệu xấu xí trên đầu như trái tim phun ra nuốt vào xem ra chính là vương giả của đám độc long này phía sau còn có một đám độc long cũng đỏ rực số lượng hơn ngàn con càng quỷ dị là ở phía sau đàn độc long như có một cái long ảnh gần như trong suốt Thân hình lớn hơn những con độc long bình thường gấp 10 lần, không một tiếng động di chuyển tới. Cách còn khá xa đã mang đến một cổ uy áp rất kỳ lạ, cùng với sát khí ngập trời. Thượng cổ long hồn Nhìn long ảnh gần như trong suốt phía sau đàn độc long, lão long quy khoa lôi tát vẻ mặt biến đổi, như gặp quỷ lùi lại rất nhanh, nhanh, mau rút lui. Đây là thượng cổ long hồn, thượng cổ long hồn bất tử, rút lui. Khi vũ vương la đức lý cách tư giàu kinh nghiệm chiến đấu, không quan tâm truy sát đám độc long bị thương, dẫn đám người hát long vương và huyết thiên sứ áo phỉ lệ á nhanh chóng lui lại. Cho dù lão long quy khoa lôi tát không nhắc nhở, hắn cũng cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt, không dám chậm chế. Xách xách, không ngờ rằng, hôm nay lại gặp được hai con lưu lãng thần thù. Càng không ngờ rằng, sau trăm ngàn vạn năm, Còn có người biết được thượng cổ long hồn của độc long tộc chúng ta, độc long vương thân hình khổng lồ dít lên, liếc mắt nhìn lão long quy khoa lôi tát một cái, rồi lạnh lùng nói, tuy nhiên, tất cả đã chậm, tiến vào độc long động của chúng ta, không một ai có thể chạy ra ngoài, hai mắt độc long vương đỏ rực lên, cho dù biết dương lăng có hai con lưu lãng thần thú bảo vệ cũng không hề sợ hãi, trăm ngàn vạn năm qua, Vị diện lưu lãng giả xông vào độc long cốc không có 10 cũng có đến 8, tất cả đều chết trong tay thượng cổ long hồn. Thực lực đám người dương lăng rất mạnh, nhưng theo nó thấy, thì cho dù mạnh hơn nữa cũng khó mà thoát chết. Thượng cổ long hồn miễn dịch tất cả công kích vật lý và công kích ma pháp, mặc dù trói buộc độc long tộc ở trong độc long cốc này, nhưng thực tế là thần bảo hộ của độc long, có sự tồn tại gần như vô địch này. Độc Long động vĩnh viễn là một pháo đài vô địch Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 730 nhiếp hồn cấm chế Rút lui Dương Lăng hạ lệnh Phất tay triệu ra một đội tử bảo biên bức cản đường Chỉ huy kim bằng trở mọi người xoay người rời khỏi sơn cốc Độc Long Vương có thực lực của lưu lãng thần thú Và đám thủ hạ Độc Long có thực lực rất mạnh nhưng dựa vào thực lực của mọi người vẫn có thể đối phó tuy nhiên thượng cổ long hồn gần như trong suốt khiến người ta có cảm giác không rét mà run còn chưa hề ra tay dương lăng đã cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt sau khi tiến giai đến vu thần sơ cấp mặc dù chiêm bạc thuật không có đột phá quá lớn nhưng khi gặp phải nguy hiểm trực giác mách bảo càng nhạy cảm hơn kim bằng dùng sức vỗ mạnh đôi cánh bay bút lên trời Là một con lưu lãng thần thú có thực lực cường đại, trực giác đối với nguy hiểm của nó không kém dương lăng là mấy. Uy áp khiến kẻ khác không thể hô hấp được của thượng cổ long hồn và sát khí ngập trời, khiến cho nó cảm thấy rất nguy hiểm. Ta nói rồi, các ngươi chạy không thoát đâu, địch nhân xông vào độc long động của chúng ta đều phải chết. Độc long vương lớn tiếng rít gào, dẫn theo đông đảo độc long đuổi theo. Cái độc lựu xấu xí khổng lồ trên đầu co rút lại rồi đột nhiên bành trướng ra. Hô, một tiếng phun ra một đoàn ngọn lửa cực nóng, kèm theo long tức đáng sợ. Đám tự bảo biên bức cản đường còn chưa kịp nổ mạnh đã bị ngọn lửa đáng sợ đốt thành cho bụi. Mẫu hoàng chậm nửa bước mặc dù tránh thoát được ngọn lửa chứa đầy chất lưu huỳnh kia, nhưng không tránh khỏi được long tức đáng sợ. Cái đuôi bị ăn mòn rơi mất mấy miếng vẩy cứng rắn. Kim bằng tốc độ rất nhanh, nhưng không ngờ rằng thượng cổ Long hồn còn nhanh hơn. Trong nháy mắt đã như thuấn di không một tiếng động xuất hiện trước mặt mọi người, ngăn cản đường lui của mọi người. Một cổ sát khí sắc bén trong suốt phát ra từ thân thể, không khí bên người rung động từng cơn, thậm chí còn xuất hiện từng vết nứt vỡ. Đại nhân, ta ngăn cản nó, các người mau đi đi, hát giáp đại ác ma na tháp lý vừa nói vừa bay ra. Lao thẳng đến Thượng Cổ Long Hồn đang ngăn cản đường lui của mọi người Vô ảnh tiên dài dùng lực vung trong không trung Hóa thành một đạo độc xà quấn về phía cổ Thượng Cổ Long Hồn Thượng Cổ Long Hồn với thân hình khổng lồ đột nhiên mở rộng miệng Phát ra tiếng rít gào kinh người Như tiếng sấm nổ vang ngay bên tai mọi người Không thèm để ý đến vô ảnh tiên gần ngay trước mặt của hắc giáp đại ác ma Chỉ trong nháy mắt ngoại trừ dương lăng và tổ vu hậu thổ mọi người đều cảm thấy đầu đau nhức như bị một chùy đánh thẳng vào đầu vậy đại nhân các ngươi mau đi đi hắc giáp đại ác ma khẽ kêu lên một tiếng nhịn đau tiếp tục xông tới vô ảnh tiên mềm dẻo lại vung lên trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương cứng rắn hưu một tiếng xuyên thủng bụng thượng cổ long hồn ngay sau đó như mãng xà quấn chặt lấy thượng cổ long hồn dùng sức quấn chặt Trong nháy mắt làm thượng cổ long hồn vỡ vụn. Tốt, giết rất tốt, quay lại, giết chết tất cả đám độc long này đi, thấy hắc giáp đại ác ma thi triển thần uy, đám người hắc long vương và cự viên vương phấn chấn tinh thần. Không đợi Dương Lăng ngăn cản đã bay trở lại phản công đám độc long đang đuổi sát theo sau, muốn giết đám độc long này thành mảnh nhỏ. Mẫu hoàng cuốn lấy độc long vương, Còn đám người kim bằng và thi vu vương thì lập thành ma thần chiến trận đánh sâu vào đội hình của đám độc long. Đây là thực lực của thượng cổ long hồn. Dương lăng khẩn trương nhìn chằm chằm vào thượng cổ long hồn sắp hoàn toàn tiêu tan. Không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác có chỗ không ổn. Cảm giác nguy hiểm không những không biến mất, mà ngược lại càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, sau một tiếng rít phẫn nộ, Thân thể đang tiêu tán của Thượng Cổ Long Hồn nhanh chóng ngưng tụ lại, so sánh với lúc trước thì nhỏ đi một vòng, nhưng uy áp và sát khí phát ra càng thêm kinh khủng. Là ai đánh thức đức tư mông đức vĩ đại? Âm thanh của Thượng Cổ Long Hồn vang lên, như tiếng sấm trực tiếp xuất hiện trong óc mọi người, ánh mắt đảo qua mọi người một lần rồi nhìn chằm chằm vào hắc giáp đại ác ma đang cầm vô ảnh tiên trong tay, thể chất thâm uyên ác ma tinh khiết. Lực lượng thần ma cường đại, không ngờ rằng, ở đây còn có thể gặp được một tên thâm uyên ác ma cao cấp. Đến đây đi, dâng hiến máu và linh hồn của ngươi cho đức tư mông đức vĩ đại đi. Ô, thượng cổ long hồn vừa nói vừa vỗ đôi cánh hầu như trong suốt, phát ra từng đợt ngân quang lạnh như băng. Bắn thẳng vào mi tâm của hắc giáp đại ác ma, tốc độ nhanh như tia trước, nhiều như thủy chiều. Hắc giáp đại ác ma không cẩn thận bị một lũ ngân quang bắn vào trong cơ thể, lập tức ôm đầu kêu lên đau đớn. Không hay, thông qua linh hồn lạc ấn ở trong óc hắc giáp đại ác ma, Dương Lăng nhanh chóng cảm ứng được một cỗ năng lượng lạnh lẽo đang chui vào trong cơ thể Na Tháp Lị, như thanh đao công kích linh hồn phòng ngự của Na Tháp Lị, thậm chí bắt đầu từng bước xâm chiếm linh hồn năng lượng của Na Tháp Lị. Kinh hãi! Hắn thuấn di đến bên cạnh hắc giáp đại ác ma, công kích cổ năng lượng lạnh lẽo đó. Ngay sau đó, rút chiến hồn đao trên lưng ra, lao thẳng đến thượng cổ long hồn ở cách đó không xa. Hồn bạo, người còn chưa tới, Dương Lăng đã bắt vu ấn phát ra một đạo linh hồn công kích, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả bằng máu, trực tiếp công kích linh hồn của đối phương. Nhưng không ngờ rằng... Công kích sắc bén lại giống như dùng đá ném vào biển. Đối phương không bị làm sao cả. Dường như hồn bảo căn bản không làm linh hồn của đối phương bị chút tổn thương gì. Linh hồn năng lượng thật tinh khiết. Tới rất tốt. Cảm giác linh hồn năng lượng mênh mông của Dương Lăng. Thượng cổ long hồn tự xưng là Đức Tư mông Đức Phấn Chấn. Không hề quan tâm truy sát hắc giáp đại ác ma đang đau đầu như muốn vỡ ra. Lao thẳng về phía Dương Lăng đang cầm chiến hồn đao trong tay. đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh phát ra rất nhiều ngân quang đáng sợ với uy lực hơn vừa rồi mấy chục lần muốn trong nháy mắt ăn mòn linh hồn năng lượng của dương lăng mặc dù đã sớm có chuẩn bị nhưng dương lăng đang đứng ở đầu cơn sóng gió vẫn chấn động cả người trong phút chốc năng lượng lạnh lẽo dũng mãnh vào trong cơ thể hội tụ thành một dòng sông ngập trời thiếu chút nữa đã đột phá đã linh hồn phòng ngự của hắn hóa hồn giết vừa sợ vừa giận Dương Lăng không lùi mà tiến, cắn răng chém một đao vào gáy Thượng Cổ Long Hồn Đức Tư Mông Đức, một đao chém đối phương thành hai nửa. Đối với Thượng Cổ Long Hồn Bất Tử mà nói, chiến hồn đao sắc bén hơn nửa cũng không tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng đao mang màu đỏ trên chiến hồn đao thì khác, đánh bất ngờ vào linh hồn của hắn, lực công kích vượt xa hồn bạo. A, tên đáng chết, ta muốn giết ngươi, quả nhiên. Thượng Cổ Long Hồn bị chém thành hai nửa lại ngưng tụ lại, nhưng tốc độ ngưng tụ lại chậm hơn trước năm lần. Nếu không phải tốc độ rất nhanh, cùng với thân hình lơ lửng không chừng, thì thiếu chút nữa đã bị một đau vừa rồi của Dương Lăng đánh tan tác. Nhìn bộ dạng, đau mang màu đỏ khiến hắn gặp không ít đau khổ. Thượng Cổ Long Hồn phẫn nộ rít lên, lao về phía Dương Lăng như tia trước. Xong... Ngay khi nó chuẩn bị vỗ cánh chuẩn bị phát động một vòng công kích mới, thì đột nhiên trong không trung vươn ra một đôi bàn tay to lớn, trực tiếp bẻ gãy cánh nó. Ngay sau đó, một quyền mạnh mẽ đập vỡ gáy nó, một lần nữa công kích tan vỡ thân thể trong suốt của nó. Không một tiếng động, tổ Vu hậu thổ ở một bên đột nhiên ra tay. Một quyền, hai quyền, dựa vào tốc độ cực nhanh và thực lực cường đại. Tổ Vu Hậu thổ phát động công kích như cuồng phong bão táp. Mỗi lần, thân thể của Thượng Cổ Long Hồn Đức Tư Mông Đức mới ngưng tụ lại, ngay lập tức đã bị công kích vỡ tan. Càng bất đắc dĩ hơn là, linh hồn công kích ngay cả Dương Lăng cũng không dám đỡ đòn, lại phí công vô ích. Đừng nói là công kích được vào linh hồn của Tổ Vu Hậu thổ, mà còn không thể thẩm thấu qua thân thể của hắn. Tổ Vu Hậu thổ không am hiểu linh hồn công kích Nhưng thân thể rất mạnh mẽ, không những đau thương không vào, mà ngay cả linh hồn công kích sắc bén của thượng cổ long hồn cũng không thể thẩm thấu vào được, đã tu luyện luyện thể vô quyết đến đỉnh cao. Mặc dù không thể nào giết chết thượng cổ long hồn, nhưng dựa vào thân thể mạnh mẽ, đã cuốn chặt lấy đối phương. Đáng chết, đây là quái vật gì? Bị tổ vu hậu thổ cuốn chặt, thân thể lần lượt bị công kích vỡ tan. thượng cổ long hồn vừa sợ vừa giận tức đến mức thiếu chút nữa hộc máu trăm ngàn vạn năm nay tuyệt thế cường giả xông vào độc long động có không ít nhưng không ai ghê tởm giống như tổ vu hậu thổ đánh không chết vứt đi cũng không xong linh hồn năng lượng khổng lồ chẳng có đất dụng võ thi bảo bảo bảo nguyệt nhận tập kích không còn bị thượng cổ long hồn uy hiếp Đám người thi Vu vương và huyết thiên sứ áo phỉ lệ á kết thành ma thần chiến trận đánh đông dẹp bắc, chém giết từng con độc long một. Số người mặc dù ít, nhưng kết thành ma thần chiến trận có lực công kích vẫn hơn xa đám độc long bình thường. Khi kim bằng, mẫu hoàng và hắc giáp đại ác ma tham gia, thì càng đánh đâu thắng đó, độc long vương thực lực cường đại mặc dù cũng là lưu lãng thần thù. Lực chiến đấu không kém gì kim bằng và mẫu hoàng, nhưng đối mặt với ba người công kích thì dù mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ, không lâu sau đã bị đánh cho người đầy vết máu, hấp hối. Đừng tấn công chủ yếu hại, không được giết chết hắn, nhìn thấy tổ Vu hậu thổ không gặp nguy hiểm gì, Dương Lăng quyết định gia nhập hàng ngũ công kích độc long, vừa nói vừa lấy máu thuần hóa độc long vương đang bị thương nặng. Độc lựu trên đầu độc long xấu xí vô cùng, nhưng, lực công kích còn mạnh hơn hắc long và phi long cùng cấp bậc một phần. Cái khác không nói, chỉ riêng lưu bình ẩn chứa trong long tức, đã có thể gây ra lực sát thương rất lớn trong khi chiến đấu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy độc long mấy trăm vạn năm nay mình vẫn bảo vệ từng con một bị chém giết, thượng cổ long hồn nổi giận, lớn tiếng rít lên. Không để ý tất cả công kích tổ vu hậu thổ đang điên cuồng đuổi theo. Đáng tiếc, dùng toàn lực vẫn không thể nào làm bị thương đối phương. Buồn bực đến độ thiếu chút nữa nổi điên lên. Bất tử long hồn, có thể thi triển nhiếp hồn cấm chế. Thu linh hồn của nó vào tầng thứ 6 của không gian vu tháp hay không. Rồi sau này nghĩ biện pháp từ từ xử lý. Thuần hóa được rất nhiều độc long, nắm giữ được đại cục. Nhìn thượng cổ long hồn đức tư mông đức đánh mãi không chết, dương lăng trong lòng vừa động, nhớ đến nhiếp hồn cấm chế. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 731, đoạt xá trọng sinh hô. Việc này không được chậm trễ ra lệnh cho đám người thi vu vương tăng tốc độ tìm kiếm khắp độc long động. Dương Lăng không hề do dự thi triển thiên địa đại vu lấy ra đại vu thai bay lên ngồi xếp bằng trên đỉnh thông thiên vu quyết linh hồn trói buộc dựa vào tác dụng tăng phúc của đại vu thai Dương Lăng ra trì đại vu ấn hai tay không ngừng biến hóa đánh ra từng đạo vu quyết bằng tốc độ cực nhanh điệp ra thêm từng trọng linh hồn cấm chế nhiếp hồn cấm chế ở tầng thứ sáu có uy lực không gì sánh nổi theo giải thích của Phương Tiêm Bi. thì hoàn toàn lĩnh ngộ có thể thu giữ linh hồn của vạn vật trong thiên địa. Nhưng vì mới tiếp xúc chưa lâu, nên Dương Lăng còn lâu mới lĩnh ngộ được sự huyền bí của nhiếp hồn cấm chế. Có thể khống chế được thượng cổ long hồn hay không, hắn cũng không quá tự tin. Cho nên, không thể không điệp ra thêm vài đạo linh hồn cấm chế, để phòng bất chắc. Theo giải thích trên phương tiêm bi, Dương Lăng vận chuyển vũ lực, ép ra một giọt máu ở ngón trò tay phải. mặc niệm vu quyết dung nhập với một lũ thần thức nhẹ nhàng bắn ra chỉ trong nháy mắt giọt máu ẩn chứa máu của đại vu chia làm hai giọt hai giọt chia làm bốn giọt nháy mắt chia làm vô số hại nhỏ như giọt nước không khí dường như biến mất dung nhập bao phủ cả độc long động thiên địa đại vu âm u tăm tối dung hợp với máu của dương lăng nên nhìn không khác gì bình thường đám người thi vu vương hề có ảnh hưởng gì nhưng thượng cổ long hồn đang đấu với tổ vu hậu thổ trong nháy mắt cảm thấy cả người lạnh lẽo như bị một vật gì đó xông vào trong cơ thể không ngứa không đau nhưng mơ hồ nó thấy có một cảm giác rất nguy hiểm các ngươi rốt cuộc là ai nhìn thấy không thể cứu vãn được nữa thượng cổ long hồn đức tư mông đức đã sớm không còn dũng khí tái chiến chuẩn bị chạy về sâu trong sơn cốc tiếp tục tiềm tu Nhưng mà tốc độ của tổ Vu hậu thổ lại quá nhanh, thân thể mạnh mẽ đến độ biến thái, chiến đấu lâu như vậy mà chẳng mệt mỏi chút nào, hơn nữa còn càng đánh càng hăng, dù dùng mọi cách cũng không thể nào thoát khỏi được suy. Tổ Vu hậu thổ không nói một lời, đột nhiên tăng tốc và đổi hướng, hai tay dùng sức xé một cái, xé thượng cổ long hồn thành hai nửa, mặc dù không thể nào khiến cho thượng cổ long hồn bị thương nặng. nhưng dựa vào tốc độ và lực lượng kinh người, lần lượt đánh tan thân thể gần như trong suốt của đối phương. Chính là lúc này, Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai nắm được thời cơ. Kế tơ vu ấn, bằng tốc độ nhanh nhất đánh ra một đạo vu quyết, chỉ trong nháy mắt, trong không trung hiện lên một đạo phù văn thần bí, chuyển động rất nhanh rồi dung nhập vào trong cơ thể thượng cổ long hồn, lưu lại một đạo linh hồn cấm chế trong cơ thể đối phương. Trói buộc và phong ấn linh hồn năng lượng của đối phương, thượng cổ long hồn miễn dịch công kích vật lý và ma pháp, linh hồn phòng ngự cũng rất mạnh. Ở tình huống bình thường, ngay cả hồn bạo và hóa hồn cũng không thể khiến đối phương bị thương nặng. Nhưng trong nháy mắt khi tụ hình thì chính là lúc linh hồn phòng ngự của nó yếu nhất. Sau khi tỉnh táo quan sát, Dương Lăng nhanh chóng phát hiện được khuyết điểm lớn nhất của nó, nắm bắt được thời cơ nhanh chóng ra tay. Nhiếp hồn cấm chế có ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là phong. Ấn cấm chế, dùng để trói buộc và phong. Ấn linh hồn của kẻ địch. Bộ phận thứ hai là phệ hồn cấm chế, dùng để từng bước ăn mòn và làm suy yếu linh hồn năng lượng của kẻ địch. Cuối cùng mới là nhiếp hồn cấm chế chính thức, hút linh hồn của kẻ địch vào nhiếp hồn cấm chế khổng lồ ở trong tầng thứ sáu của vũ tháp. Gặp phải kẻ thù có linh hồn năng lượng yếu hơn mình thì có thể trực tiếp thi triển nhiếp hồn cấm chế thu lấy linh hồn của hắn. Nhưng gặp phải đối thủ có linh hồn năng lượng mạnh hơn mình thì phải tiến hành từng bước mới được. Linh hồn năng lượng của Thượng Cổ Long Hồn Đức Tư Mông đức rất kinh người. Hơn nữa Dương Lăng cũng chưa quá thành thạo sử dụng nhiếp hồn cấm chế. Nên dĩ nhiên hắn không dám trực tiếp thu lấy linh hồn của đối phương để tránh bị vu thuật cắn trà. Thượng Cổ Nguyền Rùa Sư Ngươi, ngươi là thượng cổ nguyền rùa sư. Thượng cổ long hồn hoàng sợ kêu lên, hoảng sợ nhìn Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai. Khi ngưng tụ thành hình là lúc linh hồn phòng ngự của hắn rơi xuống mức thấp nhất, bị Dương Lăng một chiêu đắc thủ, trong nháy mắt một phần trăm linh hồn bị trói buộc và phong. Ấn, nên tốc độ ngưng tụ thành hình giảm mạnh, càng kinh khủng hơn là... Linh hồn năng lượng bị trói buộc lại từ từ hóa thành từng đợt khói đen chảy ra khỏi cơ thể, bay về phía đại vu thai của Dương Lăng. Cái cảm giác này giống như bị chúng linh hồn nguyền rủa trong truyền thuyết, nên Thượng Cổ Long Hồn rất hoảng sợ. Thượng Cổ Long Hồn vừa ngưng tụ thành hình không để ý tất cả lao thẳng về phía cửa vào địa cung, muốn trốn vào mê cung dưới đất tránh nạn. Một tên tổ vu hậu thổ đau thương không vào, hầu như miễn dịch với linh hồn công kích. cùng với một tên thượng cổ nguyền dùa sư đáng sợ hai người hợp sức lại có lực công kích rất đáng sợ cho dù mạnh hơn nữa thượng cổ long hồn cũng không dám ham chiến trong thiên địa đại vu ngươi chạy không thoát đâu dựa vào thiên địa đại vu của dương lăng tổ vu hậu thổ dễ dàng tăng tốc như quỷ mị xuất hiện trước mặt thượng cổ long hồn tay phải như dao găm đâm thủng bụng đối phương tiếp theo một quyền đánh tan thân thể trong suốt của thượng cổ long hồn linh hồn trói buộc dương lăng quát lên một tiếng tận dụng thời cơ điệp ra ra thêm một đạo cấm chế trói buộc linh hồn của thượng cổ long hồn thông qua linh hồn cảm ứng phối hợp hoàn hảo với tổ vu hậu thổ một lần hai lần cứ như vậy tổ vu hậu thổ ngăn cản đường lui của thượng cổ long hồn lần lượt đánh tan hắn dương lăng ngồi trên đại vu thai thì lần lượt điệp ra linh hồn cấm chế từng bước phong Ấn và xâm chiếm linh hồn năng lượng của Thượng Cổ Long Hồn. Linh hồn năng lượng dần trôi đi và bị phong. Ấn, linh hồn phòng ngự của Thượng Cổ Long Hồn càng lúc càng yếu, tốc độ ngưng tụ càng lúc càng chậm, tình thế đối với nó càng lúc càng không ổn. Giết chết nó, giết chết con quái vật này. Bắt lại, đưa vào thú linh tế đàn luyện chế thành quái vật như tên giáo hoàng, nhìn thấy Thượng Cổ Long Hồn kiêu ngạo ở thế yếu. Dưới sự hợp sức của dương lăng và tổ vu hậu thổ thương tích càng lúc càng nặng, đám người thi vu vương và hắc long vương vây xem lớn tiếng hoan hô, mà ngay cả hắc giáp đại ác ma na tháp lỷ cũng lớn tiếng kêu hay, muốn tự mình xông lên, một đao đánh vỡ thân thể của đối phương. Hai vị đại nhân, chỉ cần các ngươi dừng tay và rời khỏi sơn cốc, ta có thể giao toàn bộ thần cách mà độc long tộc chúng ta có được trong trăm ngàn vạn năm qua. Thậm chí có thể nói cho các ngươi mấy bí mật động trời, nhìn thấy cứ tiếp tục như thế không phải biện pháp tốt, thượng cổ long hồn không nơi để đi đành phải mở miệng cầu xin. Thần cách của độc long tộc các ngươi ta muốn, bí mật mà ngươi nói ta cũng muốn biết, nhưng không cần ngươi phối hợp, ta cũng có biện pháp tìm được, dương lăng cười lạnh, tiếp tục điệp ra thêm một đạo linh hồn cấm chế, nếu như vừa bắt đầu. thượng cổ long hồn đức tư mông đức nói thế thì còn có thể suy nghĩ chứ giờ thì đã muộn đây là do các ngươi ép ta tất cả cùng chết đi tránh phải né trái cố gắng tránh khỏi công kích của tổ vu hậu thổ thượng cổ long hồn lớn tiếng rít lên lập tức niệm một đoạn chú ngự tối nghĩa rời rạc trong không trung nhanh chóng ngưng tụ một cỗ năng lượng khổng lồ mây đen dày đặc hình thành một suối năng lượng đáng sợ độc long cấm chú Cảm giác được năng lượng ba động mênh mông trong không trung Dương Lăng cực kỳ sợ hãi, phất tay bày bài đạo cấm chế xung quanh. Tổ vu hậu thổ cũng không dám chậm chế kết vu ấn, bên ngoài cơ thể lập tức hiện lên một vầng hào quang màu đen. song ngay khi Dương Lăng nuốt nửa bình sinh mệnh nước suối bổ sung tiêu hao, chuẩn bị mạo hiểm thi triển nhiếp hồn cấm chế, trực tiếp thu lấy linh hồn của Thượng Cổ Long Hồn Đức Tư Mông Đức thì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. cổ long hồn nhìn qua thì thấy như đang chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu cùng chết với mọi người thì lại đột nhiên ngậm miệng lại. Giảo hoạt tăng tốc xông về phía trước. Dựa vào tốc độ cực nhanh thoát khỏi sự ngăn cản của tổ vu hậu thổ. Lao thẳng về phía huyết thiên sứ áo phỉ lệ áo ở cách đó không xa. Ha ha ha. Thiên sứ chiến đấu đã khôi phục tự do. Thân thể thật là tốt. Đợi lâu như vậy. Rốt cuộc ta đã đợi được một thân thể thích hợp. Chờ ta ngưng tụ được thực thể, chính là ngày chết của các ngươi, chăn ngàn vạn năm qua. Thượng cổ long hồn đức tư Mông đức một mực tìm kiếm thân thể thích hợp để sống lại. Đáng tiếc, bất kể là đồ long dũng sĩ hay là cường giả tuyệt thế xông vào sơn cốc đều không phù hợp với yêu cầu của hắn. Nghiêm khắc mà nói, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á cũng không phải thích hợp nhất, nhưng hơn ở tiềm lực tu luyện. Quan trọng hơn là thể chất thợ săn của nàng. Càng dễ dàng mượn sắc sống lại, tương đối mà nói là một lựa chọn không tồi, đột nhiên bộc phát, thượng cổ long hồn bộc phát ra tốc độ kinh người, nhiếp hồn cấm chế của Dương Lăng vừa mới thi triển được một nửa, không thể nào thuấn di mà ngăn cản, tổ vũ hậu thổ vì gia trì thêm bất tử kim thân nên hơi dừng lại trong nháy mắt, không thể nào kịp ngăn lại đước. Tốc độ của huyết thiên sứ áo phỉ lệ á cũng không chậm, nhưng đối mặt với thượng cổ long hồn lao tới như thuấn di thì ngay lập tức không kịp né tránh. Áo phỉ lệ á, đi nhanh lên, lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì vu vương đứng bên cạnh áo phỉ lệ á nắm chắc tử vong hào giác, không hề do dự nghiêng người chắn trước mặt áo phỉ lệ á. Phốc một tiếng vang lên, va chạm với thượng cổ long hồn đang lao mạnh tới. Quỷ dị chính là... Thân thể trong suốt của Thượng Cổ Long Hồn Đức Tư Mông Đức càng lúc càng mờ nhà, trong nháy mắt như nước biển chạm phải bọt biển, dung nhập vào trong cơ thể Thi Vu Vương. Lão già này, phá hỏng chuyện tốt của ta, chết đi, a đại nhân cứu ta, ba chạm kịch liệt diễn ra trong nháy mắt, cả Thi Vu Vương và Thượng Cổ Long Hồn Đức Tư Mông Đức cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết.